ông tấn s ắ n tay áo, toan tiến lại cái l ũ thì thầy lĩnh bội đưa tay ngăn lại, từ từ đã. Nói rồi ông lấy trong túi ra một cái la bàn, g i ơ ra hướng về phía ủ đất, cây kim bất chợt quay tít không ngừng, thầy lĩnh mới cắn đầu ngón tay trích máu bôi lên cây kim, nó bất chợt quay chậm lại rồi dừng hẳn. mũi kim chỉ vào góc phía bên trong cái b đất. Thầy lĩnh nhanh chóng rút ra một lá bùa, đọc chú bất quyết rồi phóng vào trong cái lỗ sâu h u n hút ấy. Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, cái ủ đất tựa hồ như muốn nổ tung ra. Thầy lĩnh quay ra sau hét to: "Mấy thanh niên lại đây đào chỗ này lên." cả đám người ở sau không một ai dám bước lên. hậu quả của việc đào cái ngũ đất chắc chắn chẳng ai quên được. họ cứ đứng t h a người ra. t h ầ y lĩnh lại một lần nữa hét lên. còn không mau lên, nó mà sống mất thì đại họa cho cả làng đấy. mau lên. ông già kia như bừng tỉnh, vội vàng kêu mấy thanh niên làm theo lời t h ầ y lĩnh. bốn năm anh thanh niên bạo gan lấy cuốc sẻng chạy đến mà hì hục đào b ớ i được hơn mười phút. thì một cái hầm lớn lộ ra. khác hẳn mấy hôm trước, họ chỉ tập trung đào cái g ụ đất kia. Thì ra đây mới chính là cái hang thật của nó. Bên trong cái hầm tối om, sâu thẳm t ự a hồ như không thấy đáy. Thầy lĩnh ra hiệu cho họ né sang một bên, rồi tiến đến sát miệng hầm. Ông móc ra một sấp bùa, đốt lên rồi q u ả n g xuống dưới. Mặt đất lại tiếp tục rung chuyển.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 cái miệng hầm đã lớn lại càng lớn hơn mặt đất rung chuyển như bên dưới có thứ gì đó sắp chui lên thật vậy từ dưới hầm một con rắn khổng lồ vọt lên nó dài phải hơn ba chục thước nó há cái mồm cùng với hàm răng nanh nhọn hoắt về phía thầy lệnh miệng nó phì phò mùi hôi tanh t ẩ m l ậ m bốc lên nồng nặc đám dân làng hoảng hốt chạy tán loạn chỉ một vài người bạo gan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 quên bén sự hiện diện của con rắn khổng lồ trước mặt. Con rắn thấy thế liền lao thẳng về phía thầy lĩnh. Nó há cái miệng to khổng lồ, tựa hồ có thể nuốt gọn thầy lĩnh chỉ trong một lần cả. t ì n h t h ế nguy cấp, nhưng thầy lĩnh vẫn không phản ứng gì. Ông t ấ n biết có sự chẳng lành, liền dơ thanh thất tinh kiếm rồi phóng đến chỗ con rắn. Thanh kiếm đâm xuyên qua cuống họng nó một cách dễ dàng. Con rắn gầm rú trong đau đớn. nó toan trườn xuống hầm chạy trốn thì thầy lĩnh lúc này mới sực tỉnh ông vội móc ra một lá bùa nhanh chóng phóng đến chỗ con rắn vừa chúng đoàn hiểm từ thanh thất tinh kiếm lại dính phải lá bùa của thầy lĩnh con rắn lăn lộn dãy ruộng t r ô n g đầu đ ơ n lắm nó phì phò gầm rú nhưng tuyệt nhiên không thể trườn đi được chỉ có uốn lượn cựa quậy trong tuyệt vọng ông tấn lúc này mới nhặt lại thanh thất tinh kiếm tiến lại gần nhằm chính giữa đầu nó mà cắm xuống quân rắn rú lên trong đau đớn rồi im bặt ông tấn thở hồn hển rút thanh kiếm ra khỏi sọ nó quay ra sau thì thấy thầy lĩnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net